Kỳ lạ. Khi ngồi học, tôi hay nhìn thấy một thằng nhỏ bằng cỡ tôi thụt thò ngoài cửa sổ. Mặt nó nhỏ chót, đen đúa, trông quái cửa lắm. Nó không phải là người ở làng. Khi chúng tôi gần đến giờ ra chơi, nó bỏ đi. Chẳng biết đi đâu. bẵng đi một vài hôm, lại thấy nó xuất hiện. Vẫn với cái áo đó, khuôn mặt đó, tôi phò hợp một viên giấy nhỏ, chọn nó, rồi vợ như không biết gì. Nó nhìn tới nhìn lui, rồi vụt bỏ chạy.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 Khi đi qua, nó nhìn tôi, đôi mắt nhỏ xíu, láo lệnh, tôi vội vã, ngoài sang hướng khác, tôi sợ nó nhớ cú trọi xếp vụn, nhưng có lẽ nó không nhớ, cũng có thể nó không biết. Suốt buổi sáng, tôi cứ đi theo nó, nó đứng lại, tôi đứng lại, nó đi, tôi đi. Hôm sau, bên cửa sổ lớp, nó lại xuất hiện, mặt vinh lên, tôi không dám nhìn vào mặt nó. Tôi nói với thằng Toàn, thằng đó con ông ăn xin, thiệt không? Toàn trợn mắt, thiệt, tao mới thấy hôm qua.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 ra lưng chảy xuống như một cái bao tải. Thằng kia ngồi quạt. Cái quạt là tấm giấy bìa của một thùng hàng. Nó quạt quạt vài cái rồi đặt xuống. Nó lục túi lấy ra một cái hộp sim nhỏ, cho biết nó đựng gì bên trong. Nhưng lâu lâu cứ hé ra gì rồi đóng lại, áp lên lỗ tai. Được một lúc, nó cười hắc lên. Ông lão mù hỏi, Đậu, cái gì mà vui vậy con? Nói ông nghe với, Nó nghiêng đầu, ghé vào tay ông lão nói nhỏ, rồi cả hai cùng cười. tiếng cười của ông lão nghe kỳ kỳ, ghê ghê, lấp xa trên lưng run run. Đậu ơi, ông biết nó buồn lắm mà, còn phải kiếm cho nó một người bạn. Nhưng nó không chịu có bạn, nó cứ cắn nhau. Ông không biết đó thôi. Rồi cả hai cùng cười một lần nữa. Thằng đó nhẹ nhàng đặt hộp xiêm vào túi, sau đó lấy kim băng cài lại. Nó cầm cái quạt lên, quạt nhẹ nhẹ. Nó nói, lưng ông chảy mồ hôi khiếp quá, ướt cả đùi con. Ông lão cục cặc ừ. Người già mồ hôi nhiều lắm, nhưng ông chẳng thấy nóng. Chảy mồ hôi sẽ khỏe. Nó cười khi hí, hí, người run lên, đầu lúc lắc. Con đi chơi nhé. Ừ, ông lão gật gật. Đừng đánh lộn với người ta, nghe chưa? Con biết rồi mà, con đi một chút, sẽ về ngay. Con đi tìm cọt non. nhanh như chớp, nó leo ra, định chạy vụt, thì xứng lại khi nhìn thấy chúng tôi. Đôi mắt nó bén ngót. Con Phượng đưa hai củ khoai lang ra nói, Nè nè, cho mày nè. Nó vẫn không hết phòng thủ. Ta không thèm của tụi mày. Nói rồi, nó vụt bỏ chạy sang hướng khác. Chúng tôi dí theo. Một đứa nào đó hét lớn. Bắt nó lại, bắt nó lại. Cả bọn hang lên đùa theo. Bắt nó lại, bắt nó lại. Thằng Hùng khỏe nhất chạy chặn đầu. Thằng đậu quẹo sang hướng khác, nhưng đã bị chúng tôi bao vây. Nó hét lên. Tụi mày làm gì vậy? Tụi tao có làm gì đâu, sao tụi mày chặn đường tao Tụi tao đâu có chặn đường Sao tao đi đâu, tụi mày cứt đi theo Tụi tao đâu có đi theo mày Cả bọn tản ra Chờ lối cho nó, nó nhìn chúng tôi Rồi từ từ bước đi, chúng tôi lại đi theo Mày sống cái gì trong túi vậy Trong hộp xi si má Kệ tao, tao giấu cái gì kệ tao Mày mà không nói, tụi tao sẽ sật Bộ tụi mày lán cướp hả Ừ, tụi tao lán cướp Vào cướp của nó đi tụi bay ơi Thế là cả bọn lao vào, thằng đậu vội vã ôm chặt cái túi, rằng co một hồi, cuối cùng cái túi cũng buông ra, thằng tí cầm hộp xiêm vọt thẳng. Lêu lêu, lấy được của mày rồi, đuổi theo nữa không? Đi nè, đi nè. Con hồng chạy tới. Cái gì trong đó vậy? Chúng tôi vội vã mở ra, bên trong là một con dế đã chết. Không phải chúng làm chết, mà nó là một con dế khô, chết từ lâu lắm rồi. Đôi cái nó cứng đờ hai cái dô đã rụng, cái chân sau cũng đã rụng, Xe lẫn trong những chiếc chân Còn lại là mấy cọng cỏ tươi Được xé nhỏ, miệng như cọng len Thằng Tý vội vã đóng hộp xiêm lại Để nhẹ xuống đất Tao trả cho mày đó Tao không hề làm hư con dứa của mày Vừa nói nó vừa lùi dần Bất ngờ vụt bỏ chạy Các bọn chạy theo Chỉ còn lại mình con Phượng nó loạt khóc Thằng đậu nói Tao không đánh mày đâu Đừng sợ Con Phượng vẫn khóc to Nó để hai củ khoai xuống cạnh hộp xiêm Rồi từ, từ từ bỏ đi Một tay kéo vạt áo lên lau mắt thằng đó vẫn đứng yên nhìn theo mắt căm hờn cuối cùng nó cúi xuống nhặt hộp xiêm và hai củ khoai lang bỏ vào trong túi nó la lên tôi bay đừng ỉ đông mà ăn hiếp tao nói xong bỏ đi đôi vai khum khum như một con cút tôi về đến nhà thì trời đã sâm sẩm tối bố vẫn đi ruộng chưa về mẹ tôi ngồi bên chiếc đèn dầu tù mù chải tóc trong bóng túi chập choạng tôi chỉ nhìn thấy cánh tay mẹ sơ lên sơ xuống trên cái nền đen thẫm mẹ hỏi sao chúng con có vẻ buồn vậy? tôi không nói gì lặng lẽ ra lu nước sửa chân nước lạnh ngắt sao vậy? tôi cũng kỳ cọ những ngón chân thật kỹ tôi sợ lỡ sáng mai chú Hùng sang thấy cái chân tôi sơ, chú không dám ăn chân tay đã sạch sẽ tôi đi vào nhà mẹ chải tóc mẹ sẽ chải cho đến lúc bố tôi về những buổi chiều tối chờ bố mẹ đều làm như vậy trên bàn tô cơm của tôi mẹ đã múc sẵn Tôi chui vào kẹt tủ ngồi ăn. Tôi thích ăn cơm trong bóng túi. Mẹ biết vậy nên luôn lơ cho, chỉ trừ khi có bố. Trong bóng túi, tôi nhai cơm bao giờ cũng lâu hơn. Một tô cơm có thể kéo dài nửa tiếng. Sao vậy con? Mẹ lại hỏi. Con vừa sang ngoài chợ nhỏ về. Ngoài đó có gì vậy? Có một thằng bé cháu ông ăn xin mẹ à. Chúng con chọc kẹo nó phải không? Chúng con chỉ xem nó chơi cái gì. Nó có một con dế. Ngoài cổng Tiếng chân bố tôi đã về, tôi vội vã, bưng tô cơm ra bàn, rồi lùa nốt phần còn lại. Đêm hôm đó, khi trùm mền, tôi bỗng nghe tiếng sĩ gáy trong vườn. Từ chập một, cứ xâm gian, xâm gian, như kéo cổ. Qua chiếc cửa sổ nhỏ, nhắn, lộ ra một khoảng trời đen thui. Giờ này, bên dưới góc vườn, hoa lại lại nở, hành chúng trắng phải biết. Chú Hùng hay kể cho tôi nghe chuyện hoa lại cắm bãi kết châu. Chú nói, bông hoa lại tượng trưng cho cô gái đẹp. Tôi chồm dậy, rồi rón rén đi nhẹ ra vườn. Bố mẹ đã ngủ. Gió lạnh ngắt. Tôi nhặt vài bông hoa bỏ vào trong túi áo, rồi lần theo cây mít trèo lên cái nhánh thật cao như đó, có cách chạng ba, ngày thường tôi vẫn hay ngồi. Sương xuống làm ướt đẫm cả cây, xua tan lá, một vài ngôi sao nhấp nháy như từng con mắt nhỏ. Tôi thích nghĩ rằng chúng đang nhìn thấy tôi.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 Nó nói, đừng có nhảy nhé thằng cu Nó nhấc con dế lên ngực Nói, tao đã bảo mày, đừng có nhảy mà Tao chưa thấy đứa nào lì như mày Lại nhấc con dế để lên chán, nói, thấy chưa Lại lì nữa rồi Không bao giờ tao nói mày nghe cả Hay mày đang đói bụng, anh đỡ ít cỏ khô đi Ngày mai tao sẽ kiếm cỏ tươi cho mày Ông lão nằm kế bên thở khò khè, như con vịt xiêm Lên tiếng, xung quanh đây Không có cỏ tươi hả con Không, ông à Con đi tìm mãi chẳng thấy nó kén ăn lắm. Cỏ tươi mà loại cỏ non, nó mới chịu. Có lẽ ông lão không hề biết con dế đã chết khô. Lão vù mà. Lão nói, hay ngày mai con đi tìm một lần nữa xem. Đuôi con vật nào cũng vậy, phải, phải chịu khó. Con biết rồi mà, ông đừng lo. Chứ sau gì con cũng tìm ra cỏ tươi. Ừ, sáng nhé. Nhưng con cũng phải nhớ thật cẩn thận. Đừng đánh lộn với người ta. Con có đánh lộn gì đâu. Ở đây không có một đứa nào dám đụng đến con, chúng chỉ ỉ đông thôi. Vậy là có rồi phải không? Con chỉ nói như vậy thôi, chứ làm gì có. Ông lão nằm im, có vẻ như đang cú ngủ. Một hồi sau lại lên tiếng, con lấy cái sò cho ông. Ông lại đếm tiền nữa rồi, con đã nói chưa có đủ đâu. Nhưng con cứ lấy cho ông. Thằng đậu kết con giấy vào hộp xiêm, bỏ vào túi, lại gạt thêm một lần kim băng. Ông thật là kỳ cục. Tuy nói vậy, Nhưng nó vẫn lấy từ trong túi vải ra một gói giấy báo nhậu nát. Bên trong là một sắp tiền phẳng phiêu, cột bằng dây thun. Đây, ông tha hồ mà đếm nhé. Đôi mắt lão chớp chớp mở đục. Lão nói, con thấy chưa, mình đã mua được một cúc sân nhỏ rồi đó. Chẳng lâu đâu, mình sẽ mua được một khu vườn. Lúc đó tha hồ mà về quê, không thèm đi nữa. Còn lâu lắm ông ơi, ông đã nói với con bao nhiêu lần rồi con gì chẳng lâu đâu ông là âu nhướng mắt rồi có sẽ thấy khu vườn sẽ có ông cháu mình sẽ về lúc đó con đừng có trách ông không nói chút với con thằng kia cười hí hí cái bộ nó phập phồng ông phải nhớ là đã hứa cái gì với con rồi đó nhé ừ nhớ rồi tôi vòng ngõ sau đi về buổi tối tôi trèo lên cây vú sữa nghe dế cấy những con dế trong vườn nhà tôi luôn được ăn cỏ tươi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 Ở nhỉ, tao quên chọn ngôi sao cho mình. Để tao chọn cho nhé. Mày có thích ngôi sao ở gần tao không? Nó cũng rất đẹp." Hai đứa tôi cười khoái trá. "Sao người ta không cất nhà trên cái vú sữa nhỉ, như tổ chim ấy?" "Vì người ta sợ con nít té, cái bọn con nít ấy mà. Sợ ý một chút là nó té ngay." "Ở nhỉ, chỉ có lũ chim là không té, vì nó có đôi cánh, khi mày có cánh sẽ không bao giờ té, lại biết bay." Chú Hùng bảo ngày xưa con người có cánh, nhưng vì làm việc nhiều quá, nó mòn đi. Uồn thiệt, nhưng mà còn hơn, người mà có cái miệng như con chim thì xấu lắm. Cả hai cười kết, tưởng tượng ra cái mỏ chu chu. Mày có nghe tiếng dây gáy không? Tôi nói, có, con đó chắc hàng lắm, tao chưa bao giờ nghe con này cái hung dữ như nó. Mày thấy có nên cho thằng cháu lão ăn xin một con không? còn sống ác. Tao cũng không biết nữa, nhưng tao thấy thằng đó kỳ quá. Ông nó sắp mua đất rồi đó, tao nghe nói sẽ không đi xin nữa về quê. Còn lâu, bấy nhiêu đó tiền không đủ đâu, mua một khu vườn nhiều tiền lắm. Mẹ tao nói vậy. Mày đã thấy rồi à? Ừ, tao lén nhìn. Tao còn nghe ông nó nói. Dạo này, ông nó nhức trong xương nhiều lắm, tuy vậy vẫn sống khỏe, sống một trăm tuổi mới chết. Ông nó bao nhiêu tuổi vậy? Gần một trăm chưa? Tao cũng không biết, chắc gần rồi. Tao thấy giả quá chừng. Hay chúng mình cho nó một con dế đi? Ừ, để xem đã. Tao sợ nó nói, tao không thèm dế của tụi mày. Ai mà biết, chắc nó không có con dế tươi. Ngày mai, tao sẽ hỏi thằng Toàn, xem nó có đồng ý không. Chắc nó sẽ đồng ý, nhưng nó sẽ không chịu đem đến đâu. Ừ ha. ai sẽ là người đem đến? Tao cũng sẽ không đem đến. Kỳ thấy một, nó sẽ nói mình làm quen nó. Tao mà thèm làm quen nó, mình sẽ kêu con phượng. Không được, nó sẽ kể cho mọi người biết Vậy thì thôi đi